Xin đi với các bạn kính giả thân mến, mời quý vị và các bạn nghe lễ quyên đọc tiếp truyện Hồng Lâu Mộng, một tác phẩm văn học cổ điển của Trung Quốc. Nghe cha nói vậy, Bảo học đành phải cúi đầu vắt óc nghĩ, Giả Chính thì chắp tay sau lưng đứng dựa cửa ngẫm nghĩ. Bỗng thấy một tên hầu nhỏ chạy như bay ra ngoài. Nó trông thi phạm chính vội vàng khép nép buông tay đứng im. Giả Chính liền hỏi Cái gì thế? Dì tiết, đến nhà cụ, mở hai chuyền vào làm cơm ạ. Giải chính nghe nói, im lặng, người hầu nhỏ đi xa. Từ khi Bảo Thoa soạn về nhà, Bảo Ngọc luôn luôn mong nhớ. Nay nghe nói dì tiết đến, tưởng là Bảo Thoa cũng đến, trong bụng cuống quýt liền đánh bạo nói. Đã làm được cô phá đề, không biết có được không ạ? Mày đọc ta nghe xem nào. Thiên hạ bất dai, sĩ giã, năng vô sản giả, diệt cận hỷ. Giả chính nghe xong gật đầu nói. Ừ, cũng được đấy. Sau này làm bài, mày cần phải phân rõ giới hạn, phải nắm cho vững ý nghĩa sâu sắc của nó, rồi hãy hạ bút làm. Thì mày đến đây bà có biết không? Dạ, có biết ạ. Thế thì mày trở về bên nhà đi. Bảo Ngọc vâng lời, làm ra bộ, chậm sãi, thong thả đi ra, vừa đi khỏi bức bình phong ngoài cửa hành lang, đã một mạch chạy vụt đến nhà giả mẫu, bồi xính ở sau cuốn lên, vừa chạy theo vừa khỏi. Cậu à, coi chừng, kéo ngã, ông lớn đã đến đấy ạ? Bảo Ngọc hình như không nghe thấy gì cả, vừa vào đến cửa đã nghe tiếng cười, tiếng nói của Vương Phu Nhân, Phượng Thư và Thám Xuân. Bọn A Hoàng trông thấy Bảo Ngọc vội vàng vén màn lên nói rẽ. Xì trong mấy thế ạ? Bảo Ngọc đi vào hỏi thăm sức khỏe gì tiết, rồi tới hỏi thăm sức khỏe giả mẫu, giả mẫu hỏi. Xào hôm nay đến bây giờ trong mới đi học về. Bảo Ngọc kể lại đầu đuôi câu chuyện giả chính xem bài và bảo làm câu phá đề, giả mẫu tỏ vẻ rất vui mừng. Bảo Ngọc liền hỏi mọi người. Chị bảo, ngồi ở đâu ạ? Dĩ Tiết cười nói, chị cháu không đến, đang bận ở nhà làm việc với con hương lăng. Bảo Ngọc nghe nói trong lòng buồn bực nhưng không tiện bỏ đi ngay. Đang nói thì cơm đã dọn ra, giả mẫu và dĩ Tiết ngồi trên bọn thám xuân, xuân ngồi tiếp. Dĩ Tiết nói, còn là cháu bảo nữa. Giả mẫu cười và nói, cháu bảo ngồi bên này với ta. Bảo Ngọc Thư, lúc đi học về, lý quý chuyển lời của cha cháu bảo ăn cơm rồi hãy qua, nên cháu vội vàng bảo đưa đến một đĩa đồ ăn. Cháu chan nước chè, ăn hết một bát cơm rồi mới đi, bây giờ mời bà, dì và các chị cứ ăn đi thôi ạ. Giả mẫu nói, đã thế thì con Phượng ngồi bên này với ta, mẹ cháu hôm nay ăn chay, bảo mọi người cứ ăn đi thôi. Vương phụ nhân cũng nói: "Chị cứ ăn với bà và dì thôi, đừng có chờ tôi, tôi dạ ăn chay đấy ạ." Phượng thư xin phép ngồi xuống, bọn A Hoàn đẩy chén tĩa ra, Phượng thư cầm bình rượu rót một lượt rồi mới về chỗ ngồi. Mọi người uống rượu, và Mẫu hỏi: "Có phải vừa rồi dì nhắc đến Hương Lăng không?" Trước đây tôi nghe bọn A Hoàn nói, "Thu Lăng, tôi là không biết là ai." Sao hỏi ra mới biết là nó? Tại sao con bé ấy lại tự dưng đổi tên như thế? Dĩ Tiếp mặt mày đỏ bừng thở dài một tiếng rồi nói Hài, cậu đừng nhắc đến chuyện đó làm gì Từ khi thằng bạn lấy phải con vợ giờ khơi ấy Cả ngày cứ to tiếng với nhau Bây giờ trong nhà lục đục không ra thể thống gì Tôi cũng bảo qua vài lần, nhưng nó bứng bình không chịu nghe lời. Nên là chẳng có hơi sức nào mà gặp với chúng nó mãi. Đành để mặt nó. Chính nó chê tên còn A Hoàng, không hay mà đổi đi thế ạ. Tên thì có quan hệ gì? À, nói ra cháu lại xấu hổ chẳng xấu gì cụ. Có phải nó cho cái tên không hay đâu. Nghe nói là tên ấy do còn bảo đặt. Nên là có cố ý đổi đi thế thôi. Vì sao lại thế? Dĩ Tiết luôn luôn cầm khăn tay trội nước mắt, chưa kể đã thở dài nói. Hài, cậu còn chưa biết sao. Bây giờ con dâu nhà tôi cứ cố ý trêu tức còn bảo. Hôm trước cả cậu sai người đến thăm hỏi. Giữa lúc trong nhà tôi đang cãi nhau ẩm lên đấy. Giả mẫu vội vàng hỏi. Hôm trước à, nghe nói gì đau tức, định à, sai người sang hỏi thăm. sao Sau à, nghe nói gì khỏi rồi, nên là thôi. Theo ý tôi thì dì từng phiền lòng vì chuyện của bọn chúng làm gì. Bọn chúng cũng là vợ chồng trẻ mới về với nhau. Ít lâu à, rồi sẽ tử tế thôi. Tôi xem mà còn bảo tính cách dịu dàng, hỏa nhã. Tùy tuổi còn trẻ. Nhưng so với người lớn thì hơn nhiều. Hôm trước, còn là A Hoàng nhỏ về nói, chúng tôi ở đây đều khen. Thật là trăm người không có một người bụng dạ tính khí như nó. Không phải tôi nói quá khen, chứ nó mà về làm sâu nhà người ta. Thì bố mẹ chồng nào chẳng thương yêu? Người trong nhà, ai chẳng kính phục? Bà Ngọc ban đầu nghe. Đã chối tay định tìm cách chuồn, nhưng khi nghe đến câu chuyện ấy, lại ngồi xuống ngẩn người sang nghe mãi. Dĩ Tiết nói, không ăn thua, cháu bảo tùy khá nhưng suốt cuộc vẫn là con gái. Sình ra cái thằng bà ngu ngốc ấy, tôi thật không yên lòng, chỉ sợ nó ra ngoài uống rượu gây chuyện không hay. May được cậu cả cậu hai ở nhà cụ đây, thường thường chơi với nó tôi cũng đỡ lo. Bảo Ngọc nghe nói đến đó, đỡ lời ngay. Dì cũng đừng lo, những người anh Tiết quản biết đều là hạng buôn bán đứng đắn có thể diện. Làm gì mà sợ sinh chuyện. Dì thiết cười nói, nếu như cháu nói, có lẽ cũng không cần phải bận lòng nữa. Mọi người ăn cơm xong, Bảo Ngọc cáo từ trước, nói là đêm còn phải đọc sách rồi ra về. Trong này bọn A Hoàn vừa bưng tràn lên thì thấy hổ phách ghé vào tay giảm mẫu nói mấy câu, giảm mẫu liền nói với Phượng Thư. Cháu về mau, xem bà con xảo ra sao. Phượng Thư nghe nói còn chưa biết việc gì, mọi người cũng đều sửng sốt, hổ phách nói với Phượng Thư. Vừa rồi chị Bình xa A Hoàn nhỏ đến thư với mợ hai. Em xảo trong người không được khỏe, mời mợ về mau một chút mới được ạ. Giảm mẫu nói. Cháu cứ về mau, dì cũng là người nhà thôi. Phượng thư vội vàng vâng lời cáo từ dị tiết ra về. Vương phụ nhân nói, Chị à, về trước đi ta sẽ sang ngay. Còn bé còn yếu bóng vía, bảo bọn A hoàn đụng làm ẩm mỹ lên. Phải giữ mèo chó trong nhà nữa, trẻ con thường hay quạt quẹo thế đấy. Phượng thư vâng lời cùng A hoàn nhỏ về phòng. Dì Tiết lại hỏi đến bệnh tình của Đại Ngọc, giả mẫu nói Hải, con lầm vẫn thế thôi, vì nó hay lo nghĩ, thành ra người nó cứ yếu luôn Về mặt đã thông minh, thì nó cũng không thua kém gì con bảo là mấy Nhưng là vẻ mặt biết rộng rãi, bao dung đối với người khác, thì không được như con bảo Dì Tiết lại kể vài câu chuyện xuông rồi nói Mời à, cụ đi nghỉ, tôi cũng phải về, kéo ở nhà chỉ còn con vào và con hương lăng thôi. Nhân tiện à, tôi qua bên dì cháu, cũng mà đến thăm cháu xào một chút ạ. Phải đấy, dì cũng đã có tuổi, đến thăm cháu một chút, xem ốm đau ra sao. Nói à, cho chúng nó biết, để khỏi lo. Dì Tiết cáo từ cùng Vân Phu Nhân đi sang nhà Phượng Thư. Giả chính thử tài bào ngọc một lúc trong lòng khoan khoái đi ra ngoài. Nhìn câu chuyện phiếm với bọn môn khách, ông tay nhắc lại chuyện vừa rồi, trong đó có một người khách mới đến, giật cao cờ tên là Vương Nhĩ Điều, tự là Bác Mai Thưa. Cứ nhờ chúng tôi thì học vấn của cậu hai đã tiến lắm. Giả chính nói, tiếng gì đâu, chẳng qua nó mới hiểu tí chút thôi. Nhặt đến hài chữ học vấn, Hẹ còn sớm quá, Vương Nghĩ Tiều lại nói, Vãn sinh có một câu, Không ngại nông nổi, Muốn nói với ông lớn. Việc gì thế? Nhà cụ trường đã từng làm Quan đạo nam thiểu, Cũng là nơi quen biết với tôi. Có một cô gái đức hạnh nhàn sắc, Nữ công đều khá, Và chưa nhận lễ hỏi của ai. Ông ta không có con trai, giả từ của hạg mấy vạn nhưng à, đòi hỏi phải được con nhà phú quý song toàn lại trộ hơn người ta thì mới chịu cả tôi đến đây đã hai tháng xem phẩm cách và xuất học của cậu bảo thế nào cũng thành đạt còn là thế của ông lớn đây thì chẳng phải nói gì nữa Nếu à tôi đến bến để thu nghe và đón đọc những thông tin cập nhật về Trung Quốc và thế giới